Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sớm hơn nữa chứ chưa tới một tầng Bác sĩ gọi điện báo kết quả Thường thường General Checkup hay là khám tổng quát đó Người ta không có báo liền Người ta để lâu sau mới báo thì kết quả không có gì đặc biệt lạ Bình thường Nhưng người ta gọi liền là có chuyện Tôi biết có chuyện rồi mà quả thật như vậy Bác sĩ nói tôi là Có thể bị ung thư cổ tử cung. Nghe cái tin đó thì tinh thần tôi suy sụp. Tôi khóc quá trời luôn. Trong lòng buồn lắm, buồn ghê gớm luôn. Không bệnh gì, cái chứng bệnh mà ung thư cổ tử cung sao mà ác vậy. Sau đó bác sĩ có nói với tôi là Bác sĩ sẽ giới thiệu để chuyển qua bác sĩ Specialist, tức là bác sĩ chuyên môn đặc biệt về bệnh phụ nữ. Phải nói ngày nào tôi cũng thấp nhang ở trên bàn Phật. Tôi mong là không có cái chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Tôi có hẹn đi gặp bác sĩ Specialist. Thì hai ngày trước khi buổi hẹn đó, vào buổi tối tôi đang ngủ, thì... Có một cái giấc mơ. Tôi thấy một người mỹ trắng lớn tuổi. Bà trông có vẻ già lắm rồi. Bà nhìn tôi bà nói. Bệnh không có sao đâu. Ta sẽ tiêm thuốc cho nè. Rồi sẽ hết bệnh thôi. Lúc đó tôi ôm bà mà tôi khóc. Tôi chỉ biết khóc thôi. Bà vỗ tôi. Rồi bà cười. Bà vỗ vỗ dai. Rồi. Bà biến mất ở trong giấc mơ đó. Đến cái ngày mà tôi đi gặp bác sĩ Specialist, thì tôi rất là hồi hộp. Tôi không có bảo hiểm sức khỏe nữa. Tôi nghĩ chắc là mắc lắm. Lần này mà trả tiền không biết lấy đâu mà trả cho đủ. Sau khi gặp bác sĩ Specialist, ông khám cho tôi. Và ông nói, bệnh không có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo, tôi sẽ giúp và trị bệnh cho. Quả thật tôi không ngờ cái kết quả mà bác sĩ cho biết như vậy. Tôi lại càng khóc hơn. Khóc lần này không phải vì lo nữa mà vì mừng. Phải nói mọi thứ đều xảy ra ngoài cái suy nghĩ của tôi. Và sau đó thì bill thanh toán cũng không là bao nhiêu và không có mắc mỏ như tôi đã từng lo trước đây. Sau khi điều trị xong thì mọi việc đều tốt đẹp hết. Sau đó 2 tháng thì Tôi lại có giấc mơ và tôi gặp lại chính bà đó nữa. Lúc này bà cười tươi lắm. Bà mới giống như động viên an ủi tôi. Bà nói là thôi mọi chuyện xong rồi không có sao hết. Nên sống vui vẻ. Xong rồi bà ta biết mất. Và lúc đó tôi thức dậy thì đồng hồ cũng thấy để là 7 giờ sáng rồi. Có những điều mình không tin nhưng được cũng phải tin. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống này nó có những cái điều bí ẩn mà mình không bao giờ ngờ đến. Cũng có thể mình chưa bao giờ gặp đến. Chưa gặp, chưa thấy, chưa tin. Gặp rồi, thấy rồi, mình mới tin. Và lúc nào tôi cũng nhớ trong lòng là khi mình sống tốt với mọi người thì mọi thứ sẽ không quay lưng lại với mình khi mà mình gặp khó khăn nhất. Đó là những chuyện có thật mà tôi đã chứng kiến. Em cảm ơn anh Thảo đã đọc chuyện của em cho mọi người nghe. Chúc anh một ngày an lành. Còn đây là những câu chuyện của Thái Nguyễn. Bảy câu chuyện. Bức thư mà dự Thảo nhận được của Thái Nguyễn là vào ngày 20 tháng 8 năm 2020. Đây là phần mở đầu và tiếp theo là bảy câu chuyện của Thái Nguyễn kính thưa bác việt thảo và mọi người đang nghe kho tàng chuyện ma dân gian việt nam của bác nghe chuyện ma của bác đã lâu nhưng đến nay con mới tập hợp được gần hết những câu chuyện tâm linh mà người nhà con đã từng chứng kiến cả nhà con ai cũng đều hâm mộ bác qua những chuyện bên lề về ăn uống mà nhất là những chuyện ma mà bác kể mẹ con đặc biệt thích nghe chuyện ma của bác mẹ nói giọng bác êm êm kể chuyện hay mà dễ ngủ nữa. Rồi bây giờ con xin bắt đầu kể chuyện ma. Đây là câu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net.